các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net già nhân, nhân nhanh chóng xuyền một tiếng anh đừng có mà vẽ thêm đường cho con nữa đi trẻ nhỏ cũng có tư tưởng riêng đây là việc em không thể cản được việc duy nhất có thể làm được chính là chỉ dẫn cho nó tại sân bay thấm lây thở rất mà mặc vào nhà vệ sinh nam tiếng hành giải dỗ người trong nhà vệ sinh nam không nhiều anh ngồi xồm xuống chỉnh lại đầu tóc cho thằng bé bình tĩnh nói Con quả nhiên không hổ danh là con trai của mẹ con. Mẹ con là một diễn viên. Bố thấy sau này con cũng không kém cạnh đâu. Con cũng là con trai của bố. Giọng nói giòn tan của mặt mặt cất lên. Con có biết là con khiến mẹ rất lo lắng không? Mẹ con không thích một đứa trẻ nói dối. Con không có nói dối. thâm thích thược cười cười nói. Bố không quan tâm. Con đã nói gì để khiến cô giáo nghĩ là con đang rất buồn. Nhưng muốn nói cho con biết lợi dụng sự quan tâm của người khác đối với mình là không tốt. Mặc mặc bỗng rơi vào trầm mặc Với suy nghĩ hiện tại của cậu hiển nhiên là không thể hiểu được ý nghĩa Trong câu nói của bố Thầm viện mặc Con nghĩ bản thân đã làm đúng chưa Con có biết cô Kim quan tâm con nhiều như thế nào không Mặc mặc cúi thấp đầu xuống Cho nên Bố muốn sau khi con về Phải tốn nhận hết với cô Kim Cẩn thận xin lỗi cô có làm được không Chắc là được ạ Chắc chắn con làm được Vâng Thầm tay thờ vỗ vỗ vai mà Mạc rồi nói Thế mới đúng chứ Lần sau nếu con thật sự muốn ở bên bố mẹ Thì con có thể thử thuyết phục bố Chứ không nên nghĩ ra một cái quỷ cái kia Mạc Mạc đang chịu Vẫn về tay nói Bố à, con không thể thuyết phục bố được Con nhỏ tuổi như vậy Đã biết mình biết ta rồi Thật không đơn giản Thầm tay thờ đứng dậy nói Vậy thì chỉ có thể trách bản thân con thôi mà Mạc đi lên phía trước Ôm đến chân lớn của thầm thầy thờ rồi nói Thật ra lý khiêm đạo nghĩ ra một cách giúp con Bà ấy bảo con nói với cô giáo Là bố phải nằm viện Là con sẽ được nghỉ Thầm thầy thờ nhíu đôi lông mày lại Thế sao con không nói như vậy với cô giáo Con không muốn bố bị trích thuốc Ánh mắt thầm thầy thờ đầy ấm áp Thằng bé này mạnh hơn anh ở phiên diện này Con ngoan Thầm thầy thờ ôm lấy thằng bé Rồi thơm vào đôi má phung phính Mặc mặc cũng ôm lấy cổ bố, thơm lên mặt bố. Vụ từ tình thăm thần khiến người ta cảm động. Vậy bố ơi, buổi tối con muốn được ngủ cùng bố mẹ, có được không ạ? Con không muốn ngủ một mình, vì ở chỗ không quen, con sợ lắm. Không được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc